Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 3179 Ngoại vực ma niệm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Cái kia cầm y công tử đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bề bổn đưa. Mắt nhìn quanh, lại mảy may phát hiện cũng không. Kết quả như thế, lại để cho hắn có chút ngồi không yên bề bổn kiên. Chi mở miệng. Phương nào cao nhân giá lâm nơi này chó móng vào quản đến cổ mố trên. Đầu sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Dẫn lửa thiêu thân. Một buồn cười thanh âm truyền vào lỗ tai các Hả chẳng lẽ là tại uy hiếp ta chính là một đảo cách không ma niệm mà. Thôi cũng dám ở chỗ này ngang ngược càn rỡ coi như là vực ngoại. Thiên ma. Lâm mỗ cũng không phải là không có chém qua, chính là một. Đạo ma niệm mà thôi, thật sự là không biết sống chết. Cái gì? Cái gì ma niệm? Cái kia cầm y công tử biểu lộ phát lạnh, sắc mặt trở nên phi thường. Khó coi. Ăn, xác thực không thể nói là ma niệm. Buồn cười chính là cái kia ma. Niệm vốn là muốn đoạt xá, không nghĩ tới lại bị ngươi một người phàm. Tụt cho cắn trà rồi. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lói lên. Một đảo cầu vồng. Từ phía trên bên cạnh. Giống như thiên ngoại du long bay tới. Hào. Quang thu liếm. Lộ ra một dung mạo bình thường thiếu niên. Không cần phải nói. Đúng là lâm hiên. Lâm tiện bối. Từ biệt hơn ngàn tái. Nhưng mà diệp ra tu tiên giả. Hiển nhiên không. Có đưa hắn quên. Diệp Hồng Tuyết cùng mấy vị trưởng lão vui mừng quá. Độ, năm mơ đều chưa từng muốn, nhiều năm như vậy tin tức đều không có, hết. Lần này tới lần khác tại Diệp ra sinh tử tồn vong chi tế, Lâm Hiên. Lại xuất hiện là hấu duyên hay vẫn là trùng hợp, nhưng bất kể như thế nào tất cả. Mọi người án buông lỏng một hơi rồi. ngươi đến tổt cùng đang nói cái gì? Cùng diệp ra tu sĩ kinh hỷ bất đồng cổ kiếm môn thiếu chủ sắc mặt. Lại khó coi đến tột đỉnh trình độ cũng không biết là sợ hãi hay vấn. Là phấn nộ toàn thân đều có bắn tiểu run. Lâm Hiên lại căn bản không có trả lời vấn đề của hắn mà là quay đầu. Sọ nhìn nhìn cổ kiếm môn giang hồ nhân sĩ. Sau đó hắn nở nộ cười ta đã cảm thấy ngạc nhiên tu tiên giả mặc dù. Đã mất đi pháp lực Lại chưa từng tu luyện qua luyện thể thuật Nhưng Dịch cân tẩy tủy qua thân thể Cũng không nên là chính là một ít bình Thường đao kiếm có thể suy giảm tới Nguyên lai like những binh khí này Đều trải qua ngươi mà hóa xử lý Quái không thể nói trước Liện động Huyện kỳ tu sĩ Cũng ngăn cản không nổi Có thể bị một đao trẻ thành Hai nửa rồi ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Cổ kiếm môn thiếu chủ đã khôi phục lạnh lùng quay đầu sọ đều thất. Thần làm gì cho ta gỡ xuống thằng này đầu lâu. Vâng thiếu môn chủ. Chúng võ lâm cao thủ ầm ầm đồng ý. Lập tức có vài tên không biết sống. Chết ra hỏa hung dữ như lâm hiên nhào đầu về phía trước rồi. Kiếm pháp của bọn hắn cũng là không tầm thường. Chiêu chiêu như lầm. Hiên chỗ hiểm mời đến Nhưng mà lâm hiên căn bản trốn đều không né Chỉ thấy linh quang hiện lên Mấy cái ra hỏa toàn bộ gieo gió gặt Bảo ngã cái đứt gân gãy xương Một tiếng không hư tựu bị mất mạng Mất Làm sao có thể Ngươi có lẽ đã trúng bổn thiếu ra vô sắc vô vị kịch Độc Vì sao còn có thể sử dụng pháp lực đâu này Lần này cổ kiếm môn Thiếu môn chủ rốt cuộc không thể bảo trì vẻ chấn định, mặt mũi tràn đầy. Kinh hoàng kêu lên rồi. Chút tài mọn đối với lâm mố lại có làm được cái gì đồ. Lâm Hiên tiến lên một bước, tay phải nâng lên, năm ngón tay hơi cong. Rơi trên mặt đất mấy chuôi bảo kiếm bay đến trong trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Hiên có chút rót vào một điểm pháp lực chỉ thấy bảo kiếm mặt. Ngoài hiện ra một tầng cổ quái màu đen phù văn. Quả nhiên là trải qua. Ma công xử lý. Đã bị ma hóa qua vũ khí. Diệp ra tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ quái không thể nói trước đối phương. Có thể dùng phàm nhân chi thân thể đối kháng tu tiên giả. Nguyên lai. Là bị cổ quái yêu ma bám vào người. Thiếu môn chủ. Là cổ kiếm môn đệ tử Cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc Như tị Xa hạt vứt bỏ vũ khí trong tay Chẳng lẽ thiếu môn chủ đều bị tà ma Bám vào người Đáng giận Rõ ràng có thể xem thấu ta Ta muốn cho ngươi muốn chết Không xong Muốn chết không được Cái kia cầm y công tử giận tím mặt Trên mặt có tí ti màu đen phù văn Hiện hiện mà ra Rõ ràng không phải tu tiên giả trên người hắn rõ. Ràng có một cỗ dù gì pháp lực xuất hiện. Cái kia pháp lực không phải chuyện đùa tuy nhiên còn chưa tới phân. Thần kỳ trình độ nhưng so với đồng huyền kỳ đại viên mãn cũng không. Có nửa điểm chỗ thua kém. Ngu xuẩn chính là một người phàm tục mà thôi gắng phải sử dụng. Không thuộc về mình pháp lực quả thực là tự tìm đường chết. Lâm Hiên Trên mặt toát ra một tia thương xót Không nên nói bậy Ta hôm nay muốn đem ngươi rút hồn luyện phách Cái kia cổ kiếm môn thiếu môn chủ Trong mắt tràn đầy điên cuồng chi Sắc Thật vất vả Mình mới đã nhận được có thể áp đảo tu tiên giả phía trên Năng lực Sao có thể ở chỗ này vẫn lạc Nhất định phải đem trước mắt Tên gây tẩm này diệt trừ Trong thoáng chốc Hắn lại nghĩ tới 3 tháng trước chuyện cũ rồi Ba tháng trước Đó là rất bình thường một ngày Hắn ra ngoài đi săn Lại không cẩn thận lạc đường Tại trong núi sâu đi loạn Đột nhiên Một đảo màu đen tia chớp vạch Phá thương không Rõ ràng đem hư không xé sách Sau đó một đảo hắc Quang hiện hiện mà ra Thoáng cách đưa hắn bao phủ ở Đoạt xác Tục ngữ nói, không ăn qua thịt heo, tổng bái kiến heo chạy, hắn tuy nhiên không phải tu tiên giả, nhưng cái này thanh hà sơn phủ cận có. Thể phi thiên độn địa tiên nhân rất nhiều, về đoạt xá, hắn tự nhiên là, nghe qua, chỉ là mình liền linh căn cũng không đến tổt cùng cái gì tồn tại hội. Đoạt xá thịt của mình thân thể đâu này? Nhưng mà không kịp suy tư kịp liệt đau nhức đưa hắn bao phủ thẳng. Này đầu nghiêng một cái trực tiếp ngất đi. Chờ hắn sau khi tỉnh lại phát hiện mình còn tại nguyên chỗ. Còn sống chứng minh đối phương đoạt xá đã thất bại. Không, không chỉ là thất bại mà thôi hắn ngược lại bị nguyên thần của mình thôn phệ. Trong thức hải nhiều ra đi một tí trí nhớ hắn mới biết được vừa rồi. Đoạt xá đồ đạc của mình căn bản cũng không phải là linh giới chi vật. Mà là ngoại vực yêu ma thiên ngoại ma quân một đảo ma niệm. Đến linh giới tựa hồ là muốn phải tìm cái gì lam sắc tinh hải. Quá mức thể hắn cũng không rõ ràng lắm cái kia. Chí nhớ căn bản chính là nghiện nát đấy. Bất quá có một điểm nhưng lại khẳng định loại này gì giới yêu ma. Cường đại vô cùng. Là tu tiên giả trong mắt bọn hắn cũng không quá. Đáng là con sâu cái kiến càng làm hắn mừng rỡ chính là. Đạo này ma niệm đoạt xá chính mình không có có thành công phản bị cắn. Nuốt kể từ đó chính mình ngược lại đã lấy được sự cường đại của nó. Thực lực nói bánh từ trên trời rớt xuống cũng không đủ. Bắt đầu hắn còn có chút nhát gan tại làm vạn toàn chuẩn bị về sau. Tìm một cách tán tu nếm thử. Kết quả phát hiện vốn là cường đại tu tiên giả ở trước mặt mình đột. nhiên trở nên cái gì cũng không phải. Hắn thậm chí có biện pháp làm cho đối phương mất đi pháp lực. Quyền sanh sát trong tay vốn là cường đại tiên nhân ở trước mặt hắn. Đột nhiên biến thành nhỏ yếu con mồi. Loại này tương phản thật sự quá. Tốt rồi. Chẳng bao lâu sau, hắn đối với tu tiên giả ngoại trừ ngưỡng mộ hay vẫn là ngưỡng mộ, nhưng bây giờ cảm thấy không gì hơn cách này. Đã thượng thiên ban cho chính mình năng lực như vậy, xem tu tiên giả. Vì con sâu cái kiến, đó là đương nhiên không thể phủ hắn nghĩ tới một. Cái người can đảm chủ ý, cưới vợ tu tiên giả trong cao cao tài thượng. Tiên tử. Hắn đầu tiên nhìn chúng chính là Vũ Gia Hai Vị Minh Châu. Không chỉ có bởi vì Vũ Gia Hai Vị Minh Châu có sắc đẹp khuyên quốc. Khuyên thành cũng bởi vì Vũ Gia đã từng đắc tội qua hắn. Đương nhiên, một chút ăn oán kỳ thật căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà hắn lại rét hận trong lòng. Vì vậy đằng sau thì có Lâm Hiên nghe thấy một màn, Vũ Gia đã mất đi. Pháp lực.